kiếm phần bốn mươi a cửu đưa tay phải lên ôm lấy cổ viên thừa Chí, khẽ đáp mũi sợ gần chết ca ca không bị thương chứ biến diễn vừa rồi như sấm nổ giữa trời quang tim mọi người đứng xem đều đập loạn xạ ngọc trân tử thét lên tắm sự vui vinh mũi mũi như vậy đã đủ chưa kim xà kiếm của viên thừa chí đột nhiên xoay thành một vòng tròn Vừa từ giữa vòng tròn đó chém ra ngọc chân tử dội đưa kiếm đón đỡ thì ra chiêu ý giả tình chân của viên thừa chí vẫn chưa xử hết trong lúc tâm thần xúc động chàng tiện tay vẫy kiếm thì triển luôn nửa chiêu sau của ý giả tình chân kim xà lam quân năm xưa sáng chế chiêu này Trong lúc nhớ nhung ôm nghi khổ sở Trong chiều kiếm đó tràn đầy nỗi luyến thái tương tư Tình ý chân chân giả giả của nam nữ Biến ảo vô cùng Có đó rồi lại mất ngay Triền miên như sóng nước Lúc là thật, lúc là ảo Lại có lúc vừa thật vừa ảo chốc lát đã biến đổi ngay Tâm ý không nhất định Ngay cả mình cũng không biết mình đánh vào đâu Thì đối thủ làm sao biết được viên thừa chí đang xử chiêu này Lại đúng lúc tâm phân ý loạn Lục thần vô chủ Chẳng suy nghĩ gì Mà chỉ thuận tay dậy kiếm Ngọc Trân Tử chẳng biết chiêu này Chân giả hư thực như thế nào Dĩ nhiên không đón đỡ được Tay phải ăn cảm thấy mát rượi, Cánh tay đã bị chém rơi xuống đất Năm ngón tay để còn nắm chặt Chùi bảo kiếm Tả quyền của viên thừa chí Tiếp đó đánh ra Chứa đựng nội kình Khủng khiếp hỗn nguyên công, Trang xuất chiêu Hỗn nguyên khai công Của phá Ngọc Quyền Đánh trúng vào giữa ngực Ngọc chân Tử Nghe âm một tiếng Ngọc chân Tử Bị đánh bật ra sau Y la lên Chiều kiếp gì vậy Hỏi chưa xong Miệng hắn đã phun máu tươi thở nghe tâm thần a cửu vẫn còn xao động vừa hổ thẹn vừa mừng rỡ nhưng lúc diên thừa chí buông cánh tay trái đang ôm mình để suốt quyền nàng luồn ra nép vào sau lưng hạ thiết thủ quần đệ tử chứng kiến diên thừa chí đã bại kình địch không ai là không khâm phục phùng đang địch chạy đến quỳ xuống vừa dập đầu vừa hô diên trừ thúc Xin thước lỗi cho đệ tử hôm qua vô lễ. Diên thừa chí mệt nhọc đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Chàng dỗ giả dịu y vậy, nhưng mấy giọt mồ hôi đã nhỏ xuống đầu phùng nang địch. Tôn trọng quân lựa mấy viên đá lớn ném mạnh vào thi thể ngọc chân tử, rồi quay lại nói, Đa tạ diên sư thúc đã trút hận cho đệ tử. Mộc tang đạo trưởng thơ dài sườn sượt, Bảo ông cơm thu liệm Ngọc chân Tử rồi đem an táng Lão cầm thanh thiết kiếm, kể lại câu chuyện cũ. Thì ra, Ngọc chân Tử cùng Mộc tang Đạo Nhân trước đây học võ một thầy. Môn phái đó là thiết kiếm môn. Tính vật của trưởng môn là cây thiết kiếm mà Khai Sơn Tổ Sư đã dùng. Truyền lại từ đời này sang đời khác. Trên chui kiếm bằng gỗ trắng, có hàng di quấn do chính tay tổ sư viết. Thấy kiếm như thấy tổ sư. Năm xưa, sư phụ của Mộc Thang đi Tây Tạng, rồi không trở về nữa. thiệt kiếm mất tích từ đó. Lúc đầu, Ngọc chân Tử cũng siêng năng học giỏi sống rất đàng hoàng. Không ngờ sư phụ vừa chết, không ai quản thúc hắn tiếp giao với loại bạn bè bại hoại hoàn toàn biến chất. từ nhỏ hắn đã xuất gia, không gần nữ sắc, thế mà bây giờ gian dâm, trộm cướp, chẳng việc ác nào không làm. võ nghệ của hắn lại cao, chẳng ai làm gì được. một tan đạo nhân trách mắng nhiều lần, sư huynh sư đệ cầm đao vạch đất, tuyệt tình đoạn nghĩa, rồi trở mặt đánh nhau. Ngọc Trân Tử không thắng nổi sư huynh, bèn đi Tây Tạng, vừa siêng năng rèn luyện võ công, vừa tìm cây thiết kiếm. Sau này, chẳng những hắn tìm ra thiết kiếm, còn được thêm một thanh bảo kiếm chém sắt như bụng. Quy luật trong thiết kiếm môn là thấy thiết kiếm như thấy tổ sư. Ai cầm thiết kiếm chính là trưởng môn. Được ra hiệu lệnh cho mọi người trong môn phái, xử phạt tùy ý. Lần gặp viên Thừa Chí ở Nam Kinh, một tang đạo nhân đã biết tin Ngọc chân Tử đi Tây Tạng tìm thiết kiếm. Lão biết chuyện này tai quả không nhỏ. bèn quyết chí đi Tây Tạng để âm thầm đoạt trước. Nào ngờ, đi về phía Tây chưa bao lâu, lão đã gặp một tay chơi cờ rất giỏi ở Hoàng Sơn. Một tang đạo nhân thua lìa thua lìa, thế mà càng thua càng không phục. Bắt chơi liên tiếp cả tháng trời. Tai cao cờ kia không làm gì được, đánh giá giờ thua hai gián mới thoát khỏi một Tăng Đạo Nhân quấy nhiễu. Vụ này khiến một Tăng Đạo Nhân bỏ bê đại sự đi Tây tặng Mục nhân thanh nghe lão kể xong, bất giác lắc đầu than thở. Ông quay lại hỏi Hồng Nương Tử. Sao tùy đuổi cô Nương? Hồng Nương Tử quỳ xuống đếp, vừa khóc vừa nói. Xin một lão gia cứu mạng thuyết phu Nhưng thừa chí nghe vậy Liền kinh hãi Đỡ nàng dậy hỏi Tẩu tẩu mau đến vậy Đại ca thế nào rồi Hồng Nương Tử đáp sấm Dương dẫn binh đại chiến với Ngô Tam Quế Ở nhất chiến thạch ngoài Sơn Hải quan chưa phần thắng bại Không ngờ Ngô Tạc đã âm thầm cấu kết Với bọn thác tử Mãn Châu Quần thắc biếm đột nhiên xông ra chém giết quân ta bị bất ngờ thua trận đó sâm dương từ đó thua hoài dẫn quân lùi khỏi bắc kinh đến tây an bèn lên ngôi hoàng đế không ngờ thừa tướng ngưu kim tinh và quyền tướng quân lưu tông mẫn tìm lời ly giáng vu cáo đại ca của đệ phản bội sâm dương sâm dương sai quân bắt đại ca về trị tội ta trốn ra ngoài cầu cứu suốt dọc đường bị thủ hạ của lưu tông mẫn nổi sát theo sau mọi người nghe nói quân thanh đã nhập quan bắc kinh đã mất ai cũng kinh hãi Đừng ngẩn ra hồi lâu viên thừa chí mới la lên chúng ta phải ma mau đi cứu để trễ sợ không kịp nữa chàng bỗng nghĩ lại lần này sư phụ triệu tập môn nhân về hoa xuân nhất định có việc quan trọng cần bàn vậy phải làm sao đây nhìn qua sư phụ Chàng không nén nổi trong lòng bối rối Không biết giải quyết như thế nào viên thừa chí tuổi còn quá trẻ Ít kinh nghiệm thiếu khả năng ứng biến Mỗi khi gặp chuyện khó Chàng lại bàng hoàng không quyết định được Một nhân thanh lên tiếng Mọi người đã đến đủ rồi Chúng ta lo xong một chuyện trước đã Nói xong Ông thỉnh di ảnh phong tổ sư ra Bài hương án Thắp nhang đèn Trung đệ tử quỳ xuống hết Hà thiết thủ rút vào một góc Lén đưa mắt nhìn viên thừa chí Một nhân thanh mỉm cười Bảo nàng Gió công của cô nương Đã đủ ngang dọc giang hồ Vậy mà cứ muốn Xin vào môn phái của ta Ta đã nghe kể Mai mà có cô quay lại ngọc chân tử không thì bọn đồ tôn của ta phải thiệt thòi không ít có thể nói là cô đã lập đại công cho phái hoa sơn cô quát ta cút đi <cười> ta không chịu cút ta đẩy một phát cô chỉ lùi lại bốn bước rồi đứng vững được Đồng môn phái của ta ngoài ba đệ tử và đích thân truyền thủ không có người thứ tư công lực được như vậy được Được rồi, cô nương quỳ xuống đi. Hà thiết thủ, quan hỉ quỳ xuống trước mặt một sư tổ, Rồi theo viên thừa chí đến khấu đầu trước di ảnh phong tổ sư. Nàng nghĩ bụng, Một sư tổ nói chuyện khôi hài quá, Dĩ nhiên là tính nết hiền từ. Thì lễ xong xuôi, Một nhân thanh đứng giữa, Giọng giạc nói, tuổi ta đã cao không thể tiếp tục lo liệu những chuyện thế tục từ nay trở đi môn phái hoa sơn giao cho đại đệ tử hoàng chân đảm nhiệm hoàng chân giật mình nói Hả? võ công đệ tử không bằng nhĩ xướng đệ với tam xướng đệ một nhân thanh ngắt lời trưởng khoản môn hộ không cần tỷ võ với độc môn Chỉ cần luôn đốc chư đệ tử hành nghiệp trưởng nghĩa Người cố mà lo liệu đàng hoàng Hoàng chân không dám chối từ nữa Tiếp tục bái lại phong tổ sư và sư phụ Để nhận phù hiệu trưởng môn Sau đó toàn bộ đệ tử quay lại Tham kiến trưởng môn mới Viên thừa chí thấy mọi chuyện đã xong Lo lắng cho nghĩa huynh Nên rất nôn nóng muốn xuống núi ngay Chàng bảo Thanh Thanh Thanh đệ muội cứ ở đây nghỉ ngơi Ta cứu được Nghĩa Huynh Sẽ lập tức trở về thăm muội Thanh Thanh không trả lời trả nhốn gì Cứ trừng mắt nhìn ra cửu Tức giận đến khóe mắt đỏ lên Đột nhiên nàng hỏi viên thừa chí Hồi nãy á Ca ca té xuống Tại sao mà Té trước mặt cô ấy Mà không té trước mặt của muội Nếu mà ca ca té trước mặt mụi Mụi cũng sẽ bất kể tính mạng Mà phóng đến người ca ca để hướng kiếm đó Nhìn thừa chí Vân trần Ta bị tên ác đạo kia đánh ngã Đâu phải tự mình muốn té đâu chứ Thanh Thanh dậm chân Nói Ca ca cứ lo nhìn người ta tình tứ như vậy Tâm trí không có tập trung Hèn gì mà chẳng bị đánh ngã Nàng khóc hòa lên Đột ngột quay lưng chạy đến bên vách núi. Diên thừa chí la lên. Thanh Đệ muội làm gì vậy? Thành Thành quát trả. Không được tới đây. Diên thừa chí thấy nàng đã chạy đến vách núi rồi, không dám đến gần. Thành Thành lại la lên. Từ nay đâm lòng ca ca chỉ có cô ấy thôi. Muội thà chết cho xong. Nàng tung người ra, nhảy xuống vách núi. Như đá dựt thẩm toàn là đá cứng Nhảy như thế này Không thể không chết Ai nhìn thấy cũng kinh hãi Kinh công của Mộc tan tuyệt đỉnh thiên hạ Thì triển thần cung thiên biến dạng kiếp Giọt tới chụp lại Nhưng chỉ túm được một cánh tay áo của thanh thanh Xoạt một tiếng Nửa cánh tay áo đứt lìa Lão không thể giữ nàng không cho rơi xuống Nhưng đã kéo nàng gần vào vách núi được mấy thước viên cửa chí thét lớn chạy tới nhìn xuống thì thấy thanh thanh ngã vào một lùm cây dưới mười mấy trượng người dắt ngang cành cây không biết sống chết như thế nào chẳng vô cùng lo lắng liền men theo những tảng đá bên vách núi từ từ trèo xuống nhảy lên cành cây to đó đưa tay ôm lấy nàng đôi chân của nàng nhũn ra hình như đã gãy xương nhưng rất may là còn thở không bao lâu thôi quy mẫn hà thiết thủ huynh đệ phùng bất phá vùng bất thui hồng thắng hải cùng mọi người đều trèo xuống ai thấy thanh thanh chưa chết cũng thở phào nhẹ nhõm hoàng chân chỉ quy ông câm từ trên vách núi thòng dây dài xuống kéo viên thừa chí ôm thanh thanh lên đưa vào nhà để chữa trị chỗ gãy chân a cửu đứng bên nghĩ lại lúc nãy mình mặc kệ sống chết Phóng lên người viên thừa chí để cứu mạng chàng. Rồi lại không nén nổi tình cảm. Trước mặt đông người mà ôm lấy cổ viên thừa chí, Được chàng đưa tay ôm lại. Tuy sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, Nhưng đúng vào lúc sống chết treo đầu sợi tóc, Nên cảm thấy dài như thiên trường địa cửu. Lần trước, cùng viên thừa chí đắp chung một chăn trên giường ở Hoàng Cung, da thịt sát vào nhau, còn thân mật hơn nữa. Nghĩ đến đó, nàng bất giác cảm thấy hổ thẹn. Nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Khi A Cửu nghe thanh thanh cách viên thừa chí tại sao té trước mặt mình lại trách tại sao chàng nhìn mình tình tứ. Nàng cảm thấy đúng là lúc đó viên thừa chí nhìn mình đắm đuối, chẳng nghĩ ngợi gì khác nữa. Nên mới bị tên ác đạo kia đánh ngã Chuyện đó là có thật Bây giờ A cửu thấy thanh thanh tức giận Nhảy xuống núi nhìn thừa chí trèo xuống ngay Ôm nàng vào lòng Tập trung toàn bộ tinh thần để cứu nàng A cửu nghĩ đến mình Nhớ nhung viên thừa chí nhiều như vậy E rằng Sau này kết quả không tốt đẹp Suy đi nghĩ lại Bức giác lòng quẳng thắt nàng bỗng nghĩ nếu như bây giờ mình cũng nhảy xuống đất núi không biết chàng có xả thân cứu mình hay không tốt nhất là mình được chết trong lòng chàng cho mọi việc xong xuôi một tang đạo nhân không thể đọc hết những suy nghĩ đó nhưng thấy hai thiếu nữ cùng yêu một chàng trai cũng hiểu được phần nào thấy a cửu thần sắc rũ rượi đáng thương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 không dễ gì gặp nhau muội sẽ chờ đợi muội sẽ đợi ca ca ba năm ba năm mà ca không đến thì không cần đến nữa khi đó muội sẽ xuống tóc làm ni cô trong lòng vĩnh viễn nhớ đến ca ca không muội sẽ đợi ca ca mười năm Diên thừa chi đáp ta nhất định sẽ đến thăm muội mà a cửa mùi mùi chưa tới một năm là ta đến rồi không được gặp muội thì ta chết mất a cửu khe khẽ lắc đầu nước mắt đầm đìa đến xế chiều mộc tan A cửu ăn lót dạ rồi cáo từ xuống núi din thừa chí hỏi tường tận nơi ở của mộc tan đạo nhân bên tây tạng đợi thanh thanh lành vết thương rồi sẽ đến thăm trong lúc mọi người cáo biệt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 thì phát bệnh mà chết bây giờ Viện thừa chí cãi Nếu không đau khổ vàng vàng Chẳng lẽ người ta sống hoài không chết hay sao Còn đê tiện vô sĩ Là chuyện có thể tuyệt đối tránh khỏi mà Sáng sớm hôm sau Viện thừa chí bẩm cáo với sư phụ Và trưởng môn đại sư huynh Xin phép đi cứu Lý Nhân Một nhân thanh suy nghĩ một lúc Rồi nói Lý tướng quân bị kẻ vàng liền giãn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 Một dân phu cao tuổi bước chân loạn choạng ngã nhào ra đất đổ cả quan gánh rất nhiều vàng bạc và những đồ trang sức của nữ nhân tung tóe ra ngoài. Một tên lính trẻ giận dữ đá lão một cước lão dân phu ấy thổ máu tươi ngay. Quần hùng nhìn thấy vô cùng tức giận đều nói Hà hiếp dân chúng như vậy còn gọi là nghĩa quân cái gì nữa chứ? Hà thiết cụ nói chỗ kim ngân tài bảo này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 vết thương vẫn còn chảy máu hiển nhiên bị giết chưa lâu bà lão vừa khóc vừa kêu la lý công tử người chị giỏi lừa gạt nói là mở cửa đón sâm giường để già trẻ vui mừng gì gì đó gia đình chúng ta đã mở cửa đón sâm giường vậy mà sâm dương cho bọn thổ phỉ đến nhà ta hãm hiếp con dâu giết chết con trai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 của hoàng đế đại thuận cướp bóng giang dâm giết người phóng hỏa bất kể hoan binh gì cũng là cường đạo hung ác chỉ làm khổ ba tính chúng ta thôi khách hoàng nhìn đi lão ăn mặc rắc rưới như vậy hai ngày nay không có cơm để ăn nữa chưa phải nghèo đến tận cùng hay sao mà còn gặp phải cảnh này chứ ông trời lúc nào cũng bất công đối với người nghèo chúng ta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 trên người bọn giang tước này có rất nhiều tiền bạc anh em nào mà lập công đầu sẽ được chi nhiều hơn. Thôi nguy mẫn giận dữ la lên. cái gì mà chi nhiều hơn? chẳng lẽ đây là cường đảo sao? y lập tức nhảy sổ tới, lúc đao chém bọn sấm quân. ông cơn, hồng tấn hải, thôi thu sơn cũng tiến lên đuổi chúng chạy hết. ba người kia đều đã bị thương. người biết võ buông đao xuống đất, khom lưng mái tạ.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 Tiên phụ với cửu tuyền mà biết, Cũng thấy vinh dự. Trương Triều Đường không ngờ, Mình dội dã giết bừa, Mà đến nay, viên Thừa Chí vẫn còn ghi nhớ trong lòng, Không khỏi cảm thấy vui mừng. viên Thừa Chí hỏi, Tại sao họ bị sấm quân dây đánh? Trương Triều Đường nói, Tiểu nhân ở xứ bụt nơi hải ngoại xa xôi, Một tháng trước, Đã nghe những người đi biển nói, Sấm dương lý tự thành khởi nghĩa,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 sao quân mình lại đánh lẫn nhau chứ? bỗng nghe một tên võ quan lớn tiếng hô: giang tới gia hạ chỉ bắt một mình nghịch tặc lý nhâm, những người còn lại đều không liên can, mau giải tán đi! ai dám chống lại thánh chỉ, giết hết không cần luận tội. diên thừa chí hân quan nghĩ, thì ra đại ca chưa trúng độc thủ, chúng ta không đến trễ. chàng giãy tay bảo mọi người quay lại.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 Các vị đều là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu của ta. Nhiều năm chúng ta xuất sinh nhập tử, đồng cam cộng khổ, Chỉ mong hoàn thành đại nghiệp thiên hạ thái bình. Nào ngờ dạng tuế gia lại nghe kẻ gian sàm tấu. Nói câu thập bát tử chủ thần khí là Lý Mổ muốn làm hoàng đế. Vừa rồi dạng tuế gia hạ chỉ, ban cho Lý Mổ cái chết. <cười> Việc này không biết phải nói thế nào.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 Các tướng quân cùng hô lớn. Dạng tuyên già ép chúng ta tạo phản, thì chúng ta tạo phản. Đi thôi. Ly Nham la lên. Mọi người hãy ngồi xuống. Ta sẽ có chủ trương. Dạng tuyên già đối đãi với ta không bạc. Hai chữ tạo phản không được nhắc đến nữa. Chàng lập tức truyền tướng lệnh, phân phái thuộc hạ canh giữ khắp nơi. Cho quân tinh nhuệ án ngựa các đường tấn công của địch. Chỉ thủ không công.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 liên Nhàm và viên thừa chí nghe hai đội quân dưới núi hát bài này đều cảm khái vô cùng viên thừa chí nói đại dương vốn rất anh minh không ham tử sắc một lòng một dạ muốn cứu bá tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng tại sao ông ấy giàu kinh đăng quan làm hoàng đế rồi thay đổi hết để không sao hiểu nổi liên Nhàm nói ta không trách sám dương nghi ngờ ta sám dương vốn là người tốt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 Vạn lý trường thành ngày trước Tướng sĩ thấy vợ chồng chủ soái cùng tự sát Đại doanh lập tức náo loạn Chỉ một lúc là mấy vạn quan binh đút đi sạch sẽ Mai mà chế quân trước nay vẫn giữ quân kỷ nghiêm ngặt Võ quan chỉ quy binh lính thối lui Đội ngũ vẫn chỉnh tề Về phía sớm quân đến tấn công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 lập tức chẳng quyết định phải cố gắng nén lòng nhẫn nhịn không nghĩ đến a cửu nữa quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 41 bộ truyện bích huyết